Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hát tình, cho nên sau khi bỏ lại câu kia thì anh vẫn nộ rời đi. Có lẽ nên nói là anh trốn đi thì đúng hơn. Anh cho rằng nhậm quà quà sẽ tuyệt theo anh, nhưng không hề. Cô cứ biến mất như vậy. Nhà anh đã không còn bóng sáng đào đột cuộc sống của anh nữa. Tiêu bối bối, còn đó, nhưng người chơi với nó đã không còn. Nhà anh dường như thiếu đi thứ gì đó. Lúc nấu cơm, anh quen làm hai phần, nhưng khi ngoành đầu lại thì sẽ có người ngồi trên ban công, cầm dao dĩa đã không còn. Cái nhà này bỗng nhiên yên tĩnh đến mức khiến anh cảm thấy không quen. Một ngày hai ngày rồi một tuần, hôm nay trở về căn nhà vắng vẻ, anh không xuống xe mà ngồi ở đó, nhìn chăm chăm căn nhà chìm trong bóng tối. Anh bỗng nhiên không muốn vào, căn nhà đó quá mức yên tĩnh, thiếu đi tiếng ồn ào của ai đó, thiếu cặp mắt nhìn to của ai đó, thiếu khuôn mặt tươi cười của người nào đó, thiếu cô bé ngốc đáng yêu đó đến lúc này anh chợt phát hiện ra là mình rất là nhớ cô, vô cùng là nhớ. Vện Cầu nhỏ ngồi ở ghế sâu kêu lên, anh quay lại nhìn cháu gái, ngón tay khẽ vuốt ve mặt của bé. Con cũng nhớ cô ấy sao? Vện Cầu nhỏ phản vẻo a a. Vậy thì chúng ta đi tìm cô ấy đi. Lúc nói ra những lời này anh cảm thấy thật là thoải mái, có lẽ anh vẫn luôn chờ mình nói ra câu nói này, xem ra anh đã thật sự thua cô nhóc đó thật trời. Cho nên Bách Nghiêu Tân xuất hiện tại nhà họ nhậm mà còn không hề bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của mình như là kẻ thù của đàn ông nhà họ nhậm. Nhưng họ đồng ý cho anh vào cửa đã khiến anh kinh ngạc. Anh vốn cho rằng mình sẽ bị tránh ở ngoài cửa, cho nên đối mặt với ánh mắt vẫn nộp bao quanh mình, biểu hiện của anh vô cùng bình tĩnh. Ông nhậm nhìn viên cầu nhỏ trên tay anh. Bách Nghiêu Tân nói ngay, đây là cháu gái của con, ông có muốn ôm nó không? Ông đường khó nhẹ một tiếng không thể kháng cự lại bé con đáng yêu, cho nên tia sa sầm nét mặt nhưng vẫn vươn tay về Bách Newton. Bách Newton đặt viên cầu nhỏ vào tay ông nhận. Viên cầu nhỏ hoàn toàn không sợ người lạ, đôi đồng tử màu lam nhìn chằm chằm vào ông cụ rồi a a e e. Bé vần bàn tay nhỏ, kéo râu của ông cụ rồi bật cười khanh khách. Ông nhận bị kéo đau nhưng không giận, nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của viên cầu nhỏ, khuôn mặt già nua liền nở ra như là đóa hoa ngay lập tức. Bảo bối nhỏ thật là đáng yêu. Tốt rồi, đã giải quyết xong nhân vật quan trọng thì những ngày khác sẽ không thành vấn đề, Bạch Nhiều Tân nghĩ thầm. Quả nhiên ông Nhậm lập tức nói với cháu trai lớn, "Tôi dạy à, lên gọi qua qua xuống đi." Miệng thì dặn dò nhưng ánh mắt nhìn Viên Cầu nhỏ chăm chăm đầy yêu thích. Nhậm Tô Dệ cực kỳ khó chịu, mà liếc mặt Bạch Nhiều Tân, Bạch Nhiều Tân lại gật đầu với anh, "Cái tên đáng chết này, đây là dùng Viên Cầu nhỏ để lấy lòng ông Nhậm, đây là tiếng lòng của đám đàn ông của nhà họ Nhậm." Nhậm tổ dệ tâm không cam tình công nguyện lên lầu Mà chỉ trong chốc lát sau Thì Nhậm quả quả liền chạy như bay xuống Bách Nghiêu Thân Mặt của Nhậm quả quả sáng lên Hưng phấn đến mức nhào vào trong lòng Của Bách Nghiêu Thân Nhưng cô nhớ lại anh đang giận mình nên vội vàng dần lại động tác Mở to đôi mắt Để nhìn anh đầy sợ hãi Bách Nghiêu Thân cũng muốn ôm Nhậm quả quả vào trong lòng Nhưng vì người nhà họ Nhậm Đang đứng ở đây Mẹ Nhậm đi theo quả quả xuống lầu thấy bộ dạng của cô dâu nhỏ thì lắc đầu bày đặc sĩ nói với mọi người "Chúng ta đi trước đi, để cho bọn nhỏ thân sự với nhau." Biết đám đàn ông kia chắc chắn sẽ không đồng ý thì mẹ nhâm lập tức hỏi ông nhận "Ba, ba cảm thấy có được không ạ?" Tâm tư của ông nhận đã ở hết trên người của viên con nhỏ trong tay nên gật đầu có một chút nghĩ ngợi. "Được rồi, chúng ta đi trước. Còn dâu lại đây nào, làm vài thứ ngon ngon cho cô bé này ăn. Con nhìn này, nó đang yêu quá đi." Sáp phăng ạ." Mẹ nhậm cười thiết mắt, nhìn bọn đàn ông vẫn không di chuyển mà cất lời. "Các con không nghe lời ông nói gì hả? Lại còn đứng đó làm gì chứ?" Không còn cách nào khác, bọn đàn ông phải nhanh chóng rời đi trong sự tức tối. Không còn ai ở trong phòng khách, Bạch Nghiêu Tân mới lập tức kéo nhậm qua qua vào lòng, mà cúi đầu hôn mạnh lên cái miệng nhỏ. Nhậm qua qua bị hôn đến mức không thở được, chỉ lát sau đã mềm nhũn ở trong lòng của Bạch Nghiêu Tân, tới khi anh buông cô ra, thì chân cô đã nhũn hết cả. Thở vi vò, cô hơi lặng người nhìn anh. Anh không giận em nữa sao? Nếu không thì tại sao có thể hôn cô được chứ? Nhưng sợ anh vẫn còn chưa hết giận cô vội phản nói. Em không cố ý giấu anh, bởi vì anh không hòi nên em. Ai không giận em, là tự giận mình. Cái gì chứ? Nhậm qua qua không hiểu, bành nhiều tần cất tiếng thở dài. Anh giận mình đã qua quan tâm tới em. Như thế thì không tốt sao? Nhậm qua qua ngần người. Quan tâm tới cô thì càng tốt cơ mà. Bách nhiều tần không coi bật cười trước phản ứng thần thắn này của cô. Đời nhận là không tốt rồi. Nếu như ngày nào đó em không cần anh thì anh Phan làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net